Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, Thứ 3092 chương Phù Bảo, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, dĩ hắn kiến thức rộng lớn, nhất thời chỉ chút lát, cũng không có đoán, được trong hộp ngọc sẽ là cây gì bảo vật. Đối với chính mình đến thuyết, có lẽ không đáng giá nhất đề cập, nhưng, làm như tống dư nhất nhỏ bé trúc cơ kỳ tu sĩ lễ ra mắt. Cũng là không. Hề nghi ngờ đại vốn liếng. Sư huyện. Sư để không cần nhiều lời. Doanh nhi nếu gọi ta một tiếng sư bá ta. Lại vậy sao có thể nhận sư tỉ dành riêng với trước ni. Mà nhìn ta. Lấy ra nữa cái này bảo vật. So sánh lục hoàng kiếm như thế nào. Họ long thiếu niên sẵn lãng tiếng cười chuyện vào cách lỗ tai. Lời còn. Chưa dứt. Chỉ thấy hắn thân xuất tay đến, bấm ngón tay vi đàn, lạch. Cạch một tiếng truyền vào bên tay, nắp hộp mở ra, một cái tát lớn nhỏ. Phù lục ánh vào mi mắt. Nhất mắt nhìn đi tựa hổ cúng hơn nữa không ra gì, nhưng cũng với. Thanh tiếng kêu truyền vào cái lỗ tai, nhất đoàn hỏa hồng sắc linh. Quang tử tử đại phóng, đem này bàn tay lớn nhỏ phù lục bao bọc. Linh quan chung còn có vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn xoay tròn phun Bó cấp nhân cảm giác thần bí đến cực chỗ Mà phù lục mặt ngoài có một tức cho phép trưởng tiểu kiếm Rất sống, động, phù bảo Lâm hiên nhất nhãn liền nhận ra trước mắt bảo vật Vốn là này chủng đồ không tính là ly kỳ Ly hợp kỳ tu sĩ liền có khả Năng luyện chế Tuy nhiên trước mắt Phù Bảo Lâm Hiên lại nhận được, đó là họ Long. Thiếu niên dùng chính mình bổn mạng bảo vật luyện hóa xuất ra. Giá trị đại cùng ly hợp kỳ tu sĩ căn bản không thể so sánh nổi. Lục Doanh Nhi chỉ là trúc cơ kỳ, dĩ thực lực của nàng tự nhiên cũng. Không có khả năng phát huy suốt này Phù Bảo chân tránh uy lực, nhưng... Cho dù là một chút ra lông hiệu quả, cũng đủ để cho nàng này tại cùng. Cấp tu sĩ trung bột lộ tài năng coi như đối thượng nguyên anh cấp bậc. Tu tiên giả có lẽ cũng có đánh một trận chi lực. Lời này nghe đứng lên thái quá kỳ thật nhưng không có nhiều ít. Cả. Hờ. U. I. E. Cơ. Hờ. Đại chỗ. Đại chỗ. Phân thần kỳ tu sĩ luyện chế phù bảo uy lực đại tự. nhiên là người bình thường vô phương tưởng tượng. Mà lục doanh nhi bởi vì chỉ có thể phát huy xuất ra lông thần thông. Cho nên mỗi một lần sử dụng tiêu hao uy năng cũng sẽ không nhiều hơn. Này dạng liền có khả năng lặp lại nhiều lần sử dụng. Rầm, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp lục doanh nhi thu được ưu đãi làm. Người khác hâm mộ, đương nhiên, mọi người cũng cũng biết đây là bởi vì. Lâm Hiên Duyên cứ, nếu không, nhỏ bé trúc cơ kỳ tu sĩ sao có thể thu được như thế coi trọng đi. Phân thần kỳ phù bảo cung cấp tồn tại tưởng cũng không dám tưởng. Coi như Nguyên Anh, Ly Hợp cấp bậc tu sĩ cũng cảm thấy hâm mộ. Sư huyên ngươi này lễ thật có chút quá nặng. Sư đệ chính là nhất phù bảo mà thôi Còn thôi đến đẩy đi Nhưng chỉ Có nã ta đương người ngoài Họ long thiếu niên lại khoát tay chặn Lại Hào khí vạn trượng đạo Đối phương nói đều nói đến chỗ này Lâm hiên thật cũng không hảo tái Giả bộ đi xuống Hơi khẽ thở dài Quay đầu doanh nhi Còn không mau cảm ơn sư bá Là sư phó Lục Doanh Nhi trước hướng về phía Lâm Hiên đi thi lễ theo sau dáng Đẹp nhất phúc hướng về phía họ Long Thiếu Niên thật sâu bái đi xuống. Đệ tử đa tả sư bá ban cho. Chú ý nhỏ, không cần đa lễ. Này sự đến chỗ này cuối cùng cao nhất đoạn lạc mà đã trải qua như vậy. Một màn, Lâm Hiên thật cũng không hào giới thiệu bao gồm Hồng Lăng Tại. Bên trong những người khác. Nếu không sư huyên sư tỉ như là bởi vì chính mình duyên cớ tái ban cho. Một chút bảo vật, với tình với lý, chính mình đều sẽ có chút không có. Ý tứ. Vì vậy, Lâm Hiên không có nói thêm nữa, còn là câu nói kia, về trước. Tổng đà. Tiếp xuống, từ hai vị thái thượng trưởng lão mang lộ, tự nhiên là một. Phen phong thuần, không có gặp lại thấy bất cứ. Gì phiền toái bất Quá có mới vừa rồi trải qua Lâm Hiên cũng xảo làm lưu ý Này dọc theo Đường đi cấm chế trận pháp Quả nhiên nhiều hơn rất nhiều Mà ở cấm chế bên cạnh Cũng đóng ở như thế Không thiếu bổn môn tu tiên Giả thuyết như Lâm Đại Địch Cũng không quá đáng Nhìn tới lần này Vân Ẩm tôn gặp mặt phiền toái Thật đúng là không phải chuyện đùa Nhưng Lâm Hiên như thế nào nhân vật tự nhiên sẽ không khẩn cấp hống Hống đi hỏi cái gì mà là cùng sư huyên sư tiểu chuyện trò vui vẻ đối Với chính mình đi tham gia nai long chân nhân hôn lễ phía sau trải qua Đơn giản giảng thuật Như thế nào bị thiên huyến chân nhân đánh lén Như thế nào cơ duyên Xảo hợp bị truyền tống đến thất lạc giới diện đi Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không nói gì thật sự kể lại, vẹn vẹn là nói. Ngắn gọn đại khái Hàn Huyên một chút trong đó trải qua sở đề cập bí. Ẩm càng là sơ lược, nhưng dù vậy, hắn trải qua khúc chiết hãy để cho. Họ long thiếu niên cùng ngân đồng thiếu nữ xem thế là đủ rồi. Quái thuyết không được sư để thăng cấp có thể như thế nhanh chóng. Khác biệt không nói như thế phong phú trải qua, giói tam giới tung. Hoành kim cổ có bao nhiêu người có thể đủ có được ni. Đương nhiên cũng không cần phải. Hâm mộ. Cơ duyên vật này năng lực gặp mặt cố nhiên không sai nhưng là trọng. Yếu hơn là muốn có bản lĩnh có thể nắm giữ. Tựa như lâm hiên này đoạn trải qua, hoán làm khác biệt phân thần kỳ tu. Tiên giả khác biệt không nói tại gặp mặt thiên huyến chân nhân lòng. Mang áp ý lúc sau này cũng đã ngã xuống. Đều hồn phi phách tán rớt, lại nào có sẽ có phía sau cơ duyên ni. Lời này cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, giói tam giới, phân thần kỳ tu. Sĩ tuy nhiều nhưng giống như lâm hiên này dạng, dĩ phân thần trọi. Cứng độ kiếp thì căn bản không có nghe qua. Cho nên, không muốn quang nhìn chăm chú Lâm Hiên tại cơ duyên trong. Dằm thu hoạt được chỗ tốt, hắn sở đối diện nguy hiểm cũng là nhất. Dạng, tục ngư nói, mọi việc có lời liền có tệ, phóng tại nơi này, nó cũng là đồng dạng áp dụng. Đàm tiếu gian giữa, đã đi tới vân ẩm tôm tổng đà, diện tích so. Sánh trước kia càng thêm rộng lớn, đình đài lầu các cũng càng nhiều. Này không ly kỳ cùng với Lâm Hiên gia nhập Vân ẩm Tông trước đâu. Bằng bây giờ hiện tại đã là nai long giới sắp hàng hàng đầu thế lực. Mặc dù như trước dĩ Vân ẩm Sơn làm như tổng đà nhưng sở chiếm cứ phạm. Vì tự nhiên so sánh trước kia phổ biến rất nhiều. Mà những Lâm Hiên kinh ngạc chính là hộ phái đại trận cư nhiên mở ra này. Lâm Hiên trong mắt đồng rung rốt cuộc che giấu không ngừng, muốn hiểu. Được, mỗi nhất cái tôn môn gia tục, mặc dù tại Tổng Đà khẳng định, đều sẽ bố trí hộ phái trần pháp. Nhưng tình hình trung hạ lại sẽ không mở ra càng là đại Tông môn. Càng vượt là như thế, mượn vân ẩn Tông đến thuyết nếu truyền thừa tự thượng cổ hộ phái đại. Trần khẳng định không kém thanh quang lưu ly đại trần cũng là thượng. Cổ thời kỳ uy lực thật lớn nổi tiếng trần pháp một trong chốt lát mở ra. Mặc dù không có đã bị công gích tiêu hao tinh thạch nó cũng là thiên văn sổ tự. Cho nên tình hình trung hạ đại tôn môn gia tộc mặc dù gặp nguy hiểm. Chỉ cần không tới vạn phần nguy cơ thời khắc cũng sẽ không đem hộ. Phái đại trần mở ra. Mà là đánh trước hai mặt khác phụ trợ cấm chế Này giảng ký có khả năng tiết kiệm được tinh thạch Lại có khả năng Chống đo cường địch Lâm Hiên mặc dù nhất hướng bất quá vẫn tông môn sự vụ Nhưng những Này chủ cột thường thức lại sao lại không rõ ràng lắm Lúc này nhìn thấy bổn môn hộ phái đại trận đều đã trải qua mở ra Lâm Hiên sắc mặt không khỏi cực vi khó coi Hắn nghĩ đến vân ẩm tôn gặp Phiền toái Nhưng chưa từng tưởng Sẽ tới như vậy tình trạng Nhưng Lâm Hiên còn lại nhìn xuống Không có nhiều lời Dù sao xung quanh Bản nhân để tử quá nhiều Lâm Hiên trên mặt âm u chợt lói mà qua Rất Nhanh lại thần sắc như thường Phản phất cái gì cũng không có phát sinh quá Tiếp tục cùng sư huyên Sư tỉ chuyện trò vui vẻ như thế Cứ như vậy, lại đã qua nhất trung trà công phu, phía trước xuất hiện. Nhất Quỳnh Lâu Điện Ngọc loại kiến trúc. Khí thế bàng bạc, Lâm Hiên nhìn cũng thập phần nhìn quen mắt toàn. Thân thanh mang vừa nổi lên, ra tốt bay đi. B. Sơ, phiếu. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?